Trường 48 Phương Siêu ngồi trong nhà, mắt trận trừng giận dữ, chầm chầm nhìn con dao găm trong tay và cứt đáy dính đầy trên quần áo. Trong đầu sôi sụp suy nghĩ, lát nữa xử lý hai thằng khốn kiếp đó như thế nào. Lưu trực cảnh giác áp sát cửa yên lặng nhìn cánh cổng ngoài sân. Đã rất lâu, cánh cổng ngoài sân bị mở ra từ bên ngoài. Anh Cương và Tiểu Mau hớn hở cười nói đi thẳng vào. Anh Siêu, vậy rồi. Liêu trực nói khẽ một câu Phương siêu lập tức trò về trạng thái chiến đấu Nấp vào một bên của cánh cửa Như con sói lanh lẹ Im lặng nghe tiếng động bên ngoài Tiếng cười nói Và tiếng bước chân của hai người mỗi lúc một gần Ơ Sao khóa cửa lại rơi xuống Tiểu mau hỏi Hôm qua bị thằng ngu đấy đá hỏng á Có điều Mình cũng không ở cái nhà này nữa Sau này chúng ta sẽ Ấy dạ Anh Cường vừa vào trong nhà đền bị Phương Siêu túm đầu rúi luôn xuống đất. Đồng thời con dao găm đâm phập vào lòng bàn tay bắn tay phải của anh ta xuống đất. Tiểu mau ở phía sau vẫn trước khi phản ứng đã bị lưu trực ở bên kia túm lấy cũng rúi mạnh một phát xuống đất. Không nói không rằng, bẻ gãy luôn một ngón tay. Bọn chúng ngở đầu lên nhìn thấy hai người mặt mũi đằng đằng sát khí này. Chính là hai tên tội phạm giết người đã bị bọn chúng đánh cháo vali. Lập tức Kinh sợ hồn siêu phát lạc. Mày tên là Hạ Đình Cương phải không? Để ta xem mày Cương thế nào. Phương siêu rút ra một lưỡi lam. Không gối. Chầm chầm nhìn anh Cương. Đang run lên bần bật. Lấy trộn vali của bọn tao. Hại bọn tao bị truy nã. Trời đẹp đấy. Hắn vung lưỡi lam lên. Máu trên đùi anh Cương trào ra. Đồng thời một tiếng kêu thất thanh vang lên. Mày còn dám kêu. Mày kêu tên. Tao sẽ cắt lưỡi mày Phương siêu đưa lưỡi dao lên cạnh mồm anh ta Anh ta sợ quá Cố gắng chịu đau Ngậm chặt mồm lại Nhưng anh ta vừa ngậm mồm vào Phương siêu lại rạch một nhát lên đùi anh ta Xin hệ ca Xin hệ ca tha mạng Xin hệ ca tha mạng Anh Cương run rảy văn khóc Tiểu mau ở bên cạnh Thấy cảnh tượng đó Biết là lần này không thể trốn được Lập tức vứt cái túi nilon màu đen trong tay ra Các anh tìm tiền phải không ạ? Tiền ở trong này hết. Được trực nhìn thì tiền đô lăn ra từ trong túi ni lông, mừng rỡ vội vàng cúi xuống đếm tiền. Đúng lúc này, tiểu mau túm lên một thanh gỗ có đinh ở trên sàn cạnh đó lên, đập vào người phương siêu. Lưng hắn liền bị đinh đâm thùng một lỗ, máu trao ra, phương siêu quay đầu nổi điên. Nhảy qua, túm lên đầu tiểu mau, rúi vào tường. Tiểu mau dùng hết sức bình sinh. Ôm chặt lấy phương siêu, hai tên mắc vào nhau. Lưu trực quay đầu định giúp, nhưng thấy tiểu mau dính chặt vào phương siêu, hắn cũng không biết vung chân vào đâu. Phương siêu cũng không cần hắn giúp, bình tĩnh giành lại thế. Cùi tay chọc ra phía sau mấy nhát, khiến tiểu mau trao máu miệng. Lúc sắp buông tay ra, cậu ta cua loạn xạ, túm được khẩu súng ngắn ở thắt lưng phương siêu, bắn bơ một phát. Không ngờ, khẩu súng đã mở chốt an toàn, bang lên một tiếng nổ. Viên đạn xuyên thùng một lỗ trên tường Vụn tường bắn ra tứ phía Cả bốn người đều ngỡ ra Tiểu mau thừa cơ rút súng ra Dĩ và chát phương siêu Ngay lập tức Cả phương siêu và lưu trực đều dừng lại Cấm động đậy Mày động đậy ta sẽ nổ súng luôn Tiểu mau sợ hãi túm lấy phương siêu Lưu trực nhảy luôn lên người anh Cương Rút ra một con dao găm Dĩ và thái dương anh Cương Mày dám nổ súng, tao sẽ giết luôn nó Mày chắc chắn cũng sẽ chết Phương Siêu cười nhạt Người anh em Người anh em của tao Đã từng là lính Mày có súng trong tay cũng không phải là đối thủ của cậu ta Tao không cần biết Giết mày là đủ chứ hả Phương Siêu nhào mắt Hắn có 50% chắc chắn có thể túm được cánh tay tiểu mau Kéo cậu ta ngã nhào ra đất Nhưng hắn cũng chỉ chắc chắn được 50% Nếu hành động thất bại Sẽ mất mạng ngay Lúc này hắn cũng lưỡng lự không dám quyết Anh nói Cậu yêu Cậu muốn thế nào Thả đại ca của tao ra trước đã Phương siêu cười nhạt Mày cảm thấy có được không Tiểu mau gầm lên Dí mạnh vào thái dương Phương siêu Mày có thả không Lưu trực thấy cảnh tượng đó Sợ Phương siêu nguy hiểm Từ từ thẳng ngơi lên Nhưng thấy Phương Siêu lắc đầu nói Không được thả Rốt cuộc mày có thả không Đừng có ép tao Thế này nhé Mày cứ giữ lấy súng Chúng tao cầm tiền đi Mày thấy sao Phương Siêu nghĩ bụng Chỉ cần đối phương buông súng ra Là hắn có thể khống chế được đối phương trong trước mắt Tiền để lại cho bọn tao một nửa Nhiều trực giận dữ nó Vì cớ gì Đây vốn là tiền của bọn tao không? Không ngờ Phương Siêu lập tức nói Tao đồng ý Thế thì được Thế thì được Tiểu mau mắt nhìn lưu trực Mày lấy một nửa số tiền mang đi Đại ca của mày Lát nữa tao sẽ thả Phương Siêu thục thẳng nói Mày như thế là không tôn trọng luật chơi rồi Bây giờ thả chúng mày ra Chúng mày lập tức lại đối phó với chúng tao thì làm thế nào? Tào sẽ tôn trọng luật chơi. Tào dựa vào cái gì để tin chúng mày? Chuyện này... Phương Siêu cũng không tìm được ra lý do để cậu ta tin. Bốn người bèn cứ thế đôi đầu. Lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Trường Đức Binh tay cầm một khẩu súng, dẫn theo địa tử sông vào, vừa nhìn thấy tình hình trong phòng, liền ngỡ ra. Sao lại là bốn người? Bọn chúng đang làm cái gì? Một giây sau, hắn định thần lại. Chĩa súng và tiểu mau và phương siêu quát. Cầm động đại. Một gã đệ tử cũng lôi súng ra chĩa và lưu trực ở phía kia. Ba gã đệ tử khác rút dao găm, chia ra bao vây ở đằng sau hai nhóm. Thấy tình thế đột ngột thay đổi, mặc dù phương siêu và lưu trực vẫn không hiểu ra làm sao, nhưng bọn chúng thấy hai người cầm dao găm chắc chắn không phải là cảnh sát. Bọn chúng nhìn nhau ra hiệu, lưu trực quen người đâm một nhát. Rách cánh tay gã địa tử cạnh hắn. Phương siêu thừa lúc tiểu mau phân tâm, túm chặt cậu ta, cướp lấy khẩu súng ngắn rồi vung chân, đặt bay tiểu mau. Đột nhiên, đúng lúc này vang lên hai tiếng, bằng bằng. Trương Đức Binh quay đầu, bắn thẳng vào lưu trực. Lưu trực ôm bụng, máu tươi chảy ra, ngã gục xuống đất. Nhưng lúc này, Phương siêu cũng dơ súng lên, chĩa vào Trương Đức Binh. Tình hình bây giờ là súng của Trương Đức Binh chĩa vào lưu trực. Cách đó vài mét phương siêu chia súng quả hán một đệ tử khác của Trương Đức Minhh cũng đang nhắn vào phương siêu số đệ tử còn lại chia ra đứng hai bên sẵn sàng tiếp ứngương Đức binh nhìn phương siêu sắc mặt không ch chútt hoảng sợ mày bỏ s xuống xuống không đợi nào phương siêu cũng không hề nào núng nếu chúng mày nổ súng mày chỉ giết được một mình tao chúng ta sẽ giết toàn bộ chúng mày máy có giỏi cứ thử xem Tao đếm lên 3, nếu mày không bỏ súng xuống, tao sẽ giết nó trước. Trương Đức Bình bước đến bên cạnh Lưu Trực, mồ hôi túa ra đầy đầu, mặt tái mét, cầm súng, chĩa vào đầu hắn. Một, hai, Phương Siêu vứt khẩu súng xuống chỗ đối diện. Anh Siêu, Lưu Trực nén đau ngẩn đầu lên, cảm động nhìn Phương Siêu. Phương Siêu nở nụ cười não nề nhẹ nhàng nói. Chập nhận quả đáng thôi. Trường Đức Binh hài lòng gật đầu, dơ ngón tay cái về phía Phương Siêu. Hảo hán đấy! Nếu bọn chúng không động đến xếp hắn, hắn cũng muốn thu nạp hai tin này. Những người khác chói cả bốn người ở hiện trường lại, rúi xuống đất. Trường Đức Binh đưa mắt ra hiệu cho địa tử. Ba gã địa tử không có súng chạy ra ngoài. Một lúc sau... Hai chiếc ô tô con rất bình thường đi vào sân một gã đệ tử đóng chặt cổng lại tiếp đó chú Vinh và hồ kiếm nhân xuống xe ba ga đệ tử lần lượt áp giải trương nhất ngang L lý Tây và Đỗ thông hoặc nhà cả ba đều bị trói biệng nét chặt chú Vinh chậm rãi giậm bước vào trong nhà hồ kiếm nhân đóng cửa vào thì phát hiện khóa đã bị hỏng hắn cũng chỉ có thể khép hò cánh cửa chú Vinh quan sát bài tên một lượt Ánh mắt dừng lại chỗ phương siêu và lưu trực, dơ tay chỉ. Hai thằng này, chồng Đức Bình bước tới lục xét người phương siêu và lưu trực một lượt. Quả nhiên, sờ thêm một cái USB trong túi áo trong của phương siêu, đưa về cho chú Vinh. Chú Vinh cầm cái USB lên, ra sức sờ nắn, hít thở sâu một hơi thốt lên. Cuối cùng, quay về tay tao. Hai thằng chúng mày làm tao hoảng đến độ suýt phát bệnh. Phương Siêu nhìn hắn Anh muốn thế nào? Mày thấy tao muốn thế nào? Chú Vinh nhìn hắn về diễu cật Vỗ một cái vào đầu À đúng rồi Tao cứ tưởng hai thằng mày làm Sao lại tưởng là bốn thằng? Bây giờ sao lại thành ra bảy? Rốt cuộc bảy người chúng mày có quan hệ gì? Bảy người dưới đất nhìn nhau Không hiểu rốt cuộc anh ta đang nói gì Lúc này, Trương Nhất Ngang nói rất khẽ một câu vào tay Lý Tây Hắn định diệt khẩu, là nữa cố tháo chạy Lý Tây liếc khẽ nhìn anh ta Thấy cái tay bị trói phía sau lưng của anh ta Đang kẹp một lưỡi dao đầy máu Chính là lưỡi dao Phương Siêu đã dùng để cứa đùi của anh Cương Phía đối diện, Chú Vinh vẫn đang hỏi Phương Siêu và Lưu Trực Nói xem, ai bảo chúng mày đến nhà tao để cướp Ai dám bảo ông mày. Phương siêu cười nhạt. Có chi khí. Chú Vinh gặt đầu cung tay và luôn một nhát. Phương siêu không hề sợ hãi. Ra tay đi ông chủ chu. Anh mà giết 7 người chúng tôi. Bị tóm được là tử hình. Ái chà mày không biết. Nếu không giết 7 người chúng mày. Tao bị bắt thì cũng tử hình à. Chú Vinh cười thành tiếng. Chúng mày muốn nhanh chóng dễ chịu một tí, thì thành thật kể lại cho tao nghe toàn bộ chi tiết về vụ cướp. Nếu không, tao sẽ cho chúng mày chết một cách đau đớn. Phương Siêu cười, đột nhiên nhổ thẳng một bãi nước bọt lẫn máu vào mặt Chú Vinh. Chú Vinh lau mặt, sôi tiết. Mấy gái địa tử cùng lau tới đá túi bụi vào mặt Phương Siêu. Lúc này, Trương Nhất Ngang đã tháo được dây thừng, lặng lẽ đưa lưỡi dao cho Lý Tây. Tiếp đó, chậm rãi, cởi nốt dây thừng, thửa lúc người bên cạnh đánh phương siêu. Đột ngột đứng dậy, cầm lấy con dao găm trên bàn của Lưu Trực, lao về phía Chu Vinh. Trường Đức Bình quay đầu dưa súng lên, bắn luôn. Bằng một tiếng, mông trường nhất ngang bị trúng đạn, bé bét máu. Anh ta mặc kệ, xoay người nhảy lên người Chu Vinh, kéo phát anh ta lại, kề dao vào cổ quát. Dừng tay, động đẩy là giết luôn. Mông anh ta đau nhức nhối Một chân khập khiễng kéo chú Vinh vào tường Để chú Vinh tránh trước mặt mình Mày Mày giết tao Mày cũng không thể chảy thoát được Chú Vinh bị dao kề vào cổ Mặt tái mét Ít nhất thì cũng kéo được mày đi cùng Hai khẩu súng của chương Đức Binh Và gái địa tử Đều nhằm vào đầu chương Nhất Ngang Chương Nhất Ngang lạnh lùng quát Cho dù chúng mày có bắn Trước khi chết, tao cũng nhất định sẽ cắt cổ nó. Chúng mày cứ thử xem. Không, không được thử. Chú Vinh hoảng hốt kêu lên. Anh, anh muốn thế nào? Thả cô ấy ra. Trương Nhật Ngang đưa mắt nhìn về phía Lý Tây. Lúc này, Lý Tây cũng đã cắt được dây thường. Đứng dậy, hai gã địa tử cầm dao găm chạm trước mặt cô nàng. Tôi bảo anh thả cô ta ra. Tao đếm lên 3. 1 2 Để cô ta đi. Chú Vinh hét lên. Mấy thằng địa tử tránh sang một bên. Lúc này hồ kiếm nhân chặn lại. Không thể thả người. Tôi bảo anh thả người. Trường Nhật ngang ấn tay. Con dao găm sắc bén cứa vào da cổ họng của chú Vinh. Anh ta cảm thấy máu đã chảy. Thả thả. mau để cô ta đi Ch chú Vinh Vội dục hành Vinh không thể thả người ra được hộ kiếm nhân hoàn toàn không nhượng bộ tôi bảo anh thả người hành vinh nếu hôm nay cho bọn chúng đi tối nay toàn bộ chúng ta đều phải vào tù việc này chúng em không thể nghe theo anh được trường Đức bin đưa mắt nhìn bốn gã điện tử ánh mắt đám điện tử đều đồng ý với loài hộ kiếm nhân Mặc dù tất cả đều đã quyết liều một fan nhưng nếu có cơ hội không ai muốn vào tù cả trường Đức binh cúi đầu khó xử nó một câu Ừ anh Vinh anh Hồ nói đúng không thể thả người được trường Nhật ngànng ngầm nên nguy hiếp chúng mày có tin ta sẽ giết xếp của chúng mày không đừng đừng giết tôi hộ kiếm nhân lạnh lùng nói thế thì mày sẽ được chết xấu xí hơn thôi Tương Đức Binh chằm chằm nhìn vào đùi Trương Nhất Ngang Hai ống quần của Trương Nhất Ngang đều đã ướt đẫm máu, khinh khỉnh nói Mày không gồng được lâu nữa đâu Mày thả người, cho mày chết nhẹ nhàng Mày dám động thủ, tao sẽ hiếp bạn gái mày Rồi giết sạch toàn bộ đám người ở đây Cuối cùng sẽ cho mày chết từ từ Vừa nói, hắn vừa bước luôn về phía ly tây Cút ra, tôi là cảnh sát Lý Tây hoảng sọ, vội vàng, lùi tụt lại, kêu toán lên. Cô là cảnh sát? Trương Đức Binh dừng bước. Hồ Kiếm Nhân khinh kỉnh cười. Bộ dạng như cô mà cũng là cảnh sát hả? Tôi, tôi là cảnh sát. Hồ Kiếm Nhân phì cười. Chưa thấy cảnh sát nào yếu như thế này bây giờ. Tôi thì sao? Trương Nhân ngang quát. Hồ Kiếm Nhân đưa mắt nhìn về phía anh ta câu mày. Mai mai là cảnh sát cô ấy là cảnh sát tôi là lãnh đạo của cô ấy tôi tất nhiên là cảnh sát bây giờ các anh thả ngày ra tôi có thể nói là các anh đã tự ra đầu thú tôi có quyền sửa nhẹ cho các anh Ừ anh có quyền to thế rồi hộ kiếm nhân nhìn đánh ta mấy giây anh làm vị trí nào của công an thành phố mọi người có quyền này ở công an thành phố Tam Giang khẩu cũng chả có mấy ai à Hồ Kiếm Nhân quan sát anh ta mấy giây Chậm rãi gật đầu Không ngờ được Thật sự là không thể ngờ được Cảnh sát bây giờ có khí phách như vậy Không ngờ anh là lãnh đạo to của đại đội cảnh sát hình sự Mà còn đích thân có mặt ở tuyến đầu tiên để phá án Đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự tam gia khẩu Được đấy Vương Thụy Quân Khâm phục, khâm phục Trường Nhất Ngang cao mày Tôi không phải là Vương Thụy Quân Thì anh là ai cho tôi được công an tình cười xuống Ừ anh của chứng nhân phấn chấn chỉ tay vào anh ta anh làương nhất ngang không thì anh tưởng tôi là ai Ừ tôi tưởng anh là Vương Thụy Quân tôi là Trương nhất ngang hoa ra anh là Trương nhất ngang tôi tất nhiên là Trương nhất ngang hai người đối chiếu xong thông tin cá nhân Kết quả vẫn trong tình thế đối đầu trường Nhật ngang vẫn đang dần mất máu sắc mặt càng lúc càng nhật nhạt thậm chí ai cũng đã bắt đầu run anh ta biết ô cửa thời gian không còn nhiều g gắng gượng nói bây giờ các anh buông tay quy hàng vẫn còn kịp Chu Vinh anh đã bị chúng tôi theo dõi từ lâu chỉ còn anh ta ra khỏi cửa là chúng tôi bám theo Nếu anh đã đến đây bên ngoài được bố trí cảnh sát chỉ đợi thì bắt Nếu anh giết người, tất cả những người ở đây đều bị tử hình Anh có biết cô ấy là ai không? Cháu ruột của Thứ trưởng Bộ Công an Còn to hơn cả chu vệ đông nhà anh nhiều Nếu xảy ra chuyện với Lý Tây Có sới tung tăm giang khẩu lên Cũng phải bắt bằng được anh Giáng vẻ của anh ta ngời ngời chính nghĩa Truyền sang cả Lý Tây đang co rúm như sắc ve Cô nàng bất giác cũng thả người lên Cũng chưa chát Hồ kiếm nhân cười nhạt Tiểu mễ là tai mắt của các anh chứ gì. Trước khi hắn xuất phát, đã bị chúng tôi thu mất điện thoại di động. Bây giờ hắn đã dẫn cảnh sát ra đến ngoại ô lâu rồi. Các anh... Trường Nhất Ngang cảm thấy hoa mắt trong mặt. Nhìn Lý Tây, giờ đã hại chết cô nàng. Trong lòng anh ta chật não nề tuyệt vọng. Đúng lúc này, một tiếng súng vọng tới. Một viên đạn xuyên qua khe cửa. Đâm thẳng vào lưng Trương Đức Binh. Hắn liền đổ nhà xuống đất. Hó nhọc bò dậy ho liên tiếp, nhưng không sao động đậy được. Cánh cửa bị đẩy ra, một đội tám chín người lao vào, người nào cũng cầm súng ngắn. Miệng quát không được động đậy. Năm người bị trói dây đất ngầm đầu lên, thở hát ra. Có cảnh sát thật sao? Được cứu rồi, được cứu rồi. Tôi ngồi tù cũng không muốn chết. Lúc này, ngay đến Phương Siêu và Lưu Trực cũng suýt nữa thì rớt nước mắt vì cảnh sát đã kịp thời xong đến. Đệ tử của chú Vinh đồng lọt vứt vũ khí, hai tay ôm đầu quỳ xuống. Trứng Nhất Ngang mất quá nhiều máu, ý thức đã trở nên mơ hồ. Giờ đây cuối cùng đã có thể nằm xuống ngủ một giấc, lý tay vội chạy tới đỡ anh ta. Chú Vinh nghe tỏ, đồng chí cảnh sát, không liên quan đến tôi, tôi lại bị hại, cứu tôi. <cười> Ông chủ chú, tôi đến cứu anh đây. Tiếp đó, một tiếng cười quen thuộc vang lên. Chú Vinh và đám tay chân ngẳng đầu lên, thì thấy chú Diệp Phi và Hoác Chính đang chậm rãi bước tới. Sao? Sao lại là anh? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trói lại! Trói hết lại cho tội! Anh ta khoát tay. Bấy nhiêu địa tử của anh ta đều cầm súng trong tay, dễ dàng khống chế được toàn bộ huyện trường. Tất cả mọi người đều bị trói chặt. Hoàn toàn không động đậy được Chú Diệp Phi đưa mắt nhìn một lượt Đập tức nhìn thấy cái chuông đồng bị anh Cương vứt ở góc bàn lúc trước Mừng rỡ cầm đưa cho hoác chính cất đi Lại nhặt cái túi ni lông màu đen lên Đếm sơ qua bên trong chính là tiền đặt Cũng cất tiền đi Tiếp đó hắn cười ha hả đi đến bên cạnh chú Vinh Cuối đầu nhìn anh ta Ông chủ chủ không ngờ được đúng không? Hồ mang bành địa phương vẫn không đấu lại được với rồng của giang hồ. Anh... Sao anh lại đến đây? Tôi vẫn bám theo anh. Anh giỏi thật đấy. Cắt được đuôi cảnh sát. Nhưng mà không cắt được chúng tôi đâu. Anh cho chúng tôi làm gì? Tôi có thù án gì với anh đâu. Thù án à? Thù án à? Mày quyết... Tôi còn không muốn nhắc nữa. Hắn vung chân, đá mạnh vào mặt Chu Vinh. Cả sống mũi và răng anh ta đều bị đá gãi. Đau rống lên, không nói được thành lời. Ồ, đúng rồi. Hắn quay ra trước mặt Lý Tây. Hai người là cảnh sát đúng không? Lý Tây sợ hãi nhìn hắn, chậm rãi gật đầu. Đồng chí cảnh sát... Vừa nãy bè lũ chú Vinh nói định giết hai vị. Tôi đã nghe thấy cả. Tôi kịp thời ngăn chặn hành động tàn bạo của bọn họ. Cũng được coi là dũng cảm làm việc nghĩa nhỉ? Đi tay run rảy gần đầu. Đồng chí cảnh sát, đừng căng thẳng. Mối thù với chú Vinh, tôi sẽ không đổ lên đầu người khác. Tôi khác với anh ta. Tôi không giết người. Các anh em, chúng ta đi thôi. Hoặc chính không hiểu, chạy tới hỏi. Chúng ta cứ thế đi luôn à? Chú Dược Phi xòe hai tay. Không thì sao? Bấy nhiêu người... Chú Vinh định giết nhưng này này giết khẩu. Có liên quan gì đến chúng ta? Đúng rồi, chúng ta phải giúp họ báo cảnh sát. Hắn tìm lấy điện thoại di động của chú Vinh, lấy vân tay của anh ta để mà khóa, gọi thẳng cho 110. Đúng rồi, chúng ta phải giúp họ báo cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, tôi báo án, chú Vinh bắt cóc một nhóm người, trong đó có hai cảnh sát, họ tên là... Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Tây, Lý Tây sợ xịt nói, Trương Nhất Ngang và Lý Tây. Tôi không lừa các vị, tôi rỗi việc thế ra. Tên là Trương Nhất Ngang và Lý Tây. Cái người tên là Trương Nhất Ngang nói anh ta là lãnh đạo của cơ quan công an thành phố. Anh ta bị thương nặng Các anh nhanh lên Ở vị trí uh, um, Các anh tự tìm nhé Nói rừng ngắt điện thoại À đúng rồi Ông Chủ Chu Chúng tôi tiện thể mượn xe của các anh sử dụng tí nhé Bọn chúng ra khỏi căn nhà Ngồi lên hai chiếc xe con rất bình dân mà Chu Vinh lái đến Một đệ tử ra mở cửa sân Hai chiếc xe vừa nổ máy đã thấy một xe cảnh sát ở bên ngoài đang lao thẳng vào trong sân. Mấy ngày hôm nay đúng là bận chết đi được. Tất cả mọi người trong đồn đều bị công an thành phố đều đi. Chỉ còn mấy người chúng ta làm việc lớn nhỏ đều phải chạy đôn chạy đáo. Nhưng mà việc kéo xe rõ ràng là của cảnh sát giao thông để cứ nhồi cho chúng ta. Đây là vấn đề của hệ thống cảnh vụ. Vụ báo cảnh sát lúc đấy liên quan đến việc trụ cắp xe hơi giao cho chúng ta. Chúng ta không xử lý xong trong hệ thống vẫn còn Ừ thế thì cũng phải chào mấy ông nữa chứ có phải là việc to tác gì đâu tầm tr chưaa một cô nàng ở công an thành phố gọi điện cho tôi nói đến mười mấy phút hỏi tôi toàn bộ diễn biến vụ đó còn lấy biên bản tôi nghĩ chắc chắn là cái tay đỗ thông tố lên công an thành phố không kéo chiếc xe nát đi đi rồi đến lúc lại bảo mình cứ lần nữa không làm giờ độ trên công an thành phố người nào cũng là lãnh đạo họ bảo mình kéo xe mình cũng đánhh kéo thôi hai cảnh sát ở đồn công an vừa kêu ca vừa lái xe cảnh sát đi vào trong sân đằng sau vẫn còn dẫn theo một chiếc xe kéo to hai chiếc xe đều đi vào giữa sân nhìn thấy ở cổng phía đối diện còn có hai chiếc ô tô đang đỗ ở đó mấy người ngồi trong xe đang trăm trăm ng nhìn họ bấy nhiêu người làm gì hai cảnh sát đang địnhr dừng xe ng bằng một tiếng một viên đạn bắn tann tấm kính chắn gió hai cảnh sát vội nằm bo ra theo bản năng tiếp sau đó rất nhiều súng thò ra từ hai chiếc xe con phía đối diện bắn về phía xe cảnh sát và chiếc xe kéo phía sau lái xe kéo chưa từng thấy cảnh này bao giờ hoà sợ vội vàng úp đầu xuống nhấn bừa chân ga chiếc xe kéo vọt thẳngg với phía trước đám người trên hai chiếc ô tô con thấy chiếc xe to đâm thẳng tới muốn tránh cũng không kịp Vì thân xe này rất nhỏ để không bị chú ý chú Vinh mới đi chiếc xe này đến xe phía trước bị xe kéo đâm bật sang bên cạnh mấy người trên xe hôn mê ngáy tại chỗ chiếc xe phía sau bị đâm lộn mấy vòng lao thẳng vào trong nhà ạ sau khi trận hỗn loạn xảy ra hai tên cảnh sát trên xe từ từ ngừg đầu lên hiện trường đã tan nát biến dạng tiếng kêu hét hãi hùng và nhiều người từ trong nhà vọng ra cũng Họ đứng ngay ra tại hiện trường như đang nằm mơ. Họ có nằm mơ cũng không ngờ được. Chỉ có đi kéo cái ô tô thôi mà. Làm sao mà suýt thì bị bắn chết. Giày lá sầu, cửa một chiếc ô tô con mở ra. Hoặc chính mình đầy thương tích bò ra. Hai cảnh sát theo bản năng nghề nhập định xuống xe bắt hắn. Không ngờ hắn dơ súng lên bắn về phía họ. Họ là cảnh sát khu vực thông thường đi thực hiện nhiệm vụ. Không được cấp súng, đánh nằm bò ra tiếp tục né. Hoặc chính đi đến bên chiếc xe kia, mở cửa xe, lôi chua Diệp Phi đầu bế vết máu, đang hôn mê bất tỉnh ra, gọi to. Anh Phi! Nhưng hoàn toàn không có phản ứng gì, Hoặc chính đành một tay vác chua Diệp Phi từ từ bước về phía trước. Hai cảnh sát lén gần đầu lên, cho ô tô nổ máy, định lái xe đâm hắn ngã, Hoặc chính lại bắn trúng về phía họ. Khoảng cách đã xa, không bắn trúng, nhưng hắn cũng không đủ sức kéo chua Diệp Phi lên. Đành để chú Diệp Phi sang một bên Hét lên một tiếng vô cùng có lỗi Anh Phi Em xin lỗi Đưa tay gạt nước mắt vội vàng chạy mất Hai cảnh sát khu vực Vừa xin chi viện vừa rón rén xuống xe Đi vào trong nhà kiểm tra Bước vào căn nhà đã bị đâm vỡ hoắc Nhìn thấy những người trong nhà Họ há hốc mồm sững sò Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì Trường 49 Hai hôm sau Không thể có chuyện đó. Tề Trấn Hưng trợn mắt, lật xem sấp thông báo giày cột trong tay. Chỉ trong một ngày, Trương Nhất Ngang bắt được cả băng nhóm Chu Vinh, hai tên tội phạm trộm cắp, băng nhóm tội phạm Chu Dược Phi và cả hai tên tội phạm giấu sát chết ở trong nhà. Mấy hôm nay, Tề Trấn Hưng tham gia tập huấn ở Bắc Kinh. Trong thời gian này, qua điện thoại của tránh văn phòng Triệu, ông ta cũng biết Trương Nhất Ngang phá được nhiều vụ án trọng đại. Hơn nữa để còn phá trong cùng một ngày anh ta dẫn theo lý Tây và hai cảnh sát khu vực ở Đồn C công an và một lái xe kéo 5 người không một tốc sắt trong tay bắt được hơn 10 tên tội phạm mang súng lập kỷ lục phá án chưa từng có trong lịch sử trên phạm vi toàn quốc đúng thế ngày thứ hai sau hôm phó trưởng công an Trương phá án lãnh đạo chính quyền và cơ quan công an cấp trên đều đến à Lần này Phó trưởng Công an Trương đơn thương độc mã xâm nhập vào sầu huyệt của bọn tội phạm, lúc bắt người còn bị thương nặng. Tránh văn phòng Triệu hoàn toàn thay đổi thành kiến từng có đối với Trương Nhất Ngang. Lúc này, vẻ mặt ông ta cũng ngòi ngòi rạng rỡ, mặc dù lần này lại vẫn là công lao của Trương Nhất Ngang, nhưng cả tập thể Công an thành phố Tam Giang Khẩu cũng nhờ đó mà thơm lây. Ông ta làm tránh văn phòng kiếm đại diện phát ngôn của Công an thành phố. Trước đây chưa bao giờ có gì phát ngôn về bên ngoài. Hai hôm nay chỉ riêng thông báo Ông ta đã viết hết một cái bút Được lãnh đạo cấp trên hỏi han Ông ta thao thao bất tuyệt Nghiêu tả chi tiết tình hình vụ án Cứ như thế lúc đó Chính ông ta và phó tưởng công an trương Cùng nhau bắt tội phạm Tể Trần Hưng im lặng không nói gì Lúc này đáng ly ra ông ta phải phấn khỏi Dù sao cũng là một việc lớn đáng mừng Của cả đơn vị Nhưng mấy hôm nay và thời gian mấu chốt thì ông ta lại đi công tác hoàn toàn vắng mặt. Những người trong đơn vị, cho dù không tham gia bắt giữ tội phạm, cũng có thể nói là mình đã tham gia vào một số công việc hậu cần, hỗ trợ để cuối cùng bắt giữ tội phạm thành công, đến cả tránh văn phòng triệu, cũng làm như thế mình là người của đội cảnh sát hình sự. Nhưng suốt cả quá trình, Tê Trấn Hưng đều ở Bắc Kinh tham gia tập huấn. Ai cũng biết, lần phá án này hoàn toàn không liên quan gì đến ông ta. Vị lãnh đạo cao nhất, C công an thành phố ở trường Nhật ngang bị thường thế nào để Trấn Hưng đọc thấy trong một bản báo cáo cụ thể tình hình do tránh văn phòng Triệu viết có nhắc đến Trương nhất ngang bị súng ngắn 64 bắn trúng nếuòng súng lệch đi 5 cm sẽ bắn trúng động mạch đất có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng M mặc dù từ trước giờ ông ta luôn không hài lòng với Trương nhất ngang Nhưng thấy Trương Nhất Ngang hy sinh cả tính mạng của mình Để dành lễ vinh qua nghề nghiệp Trong lòng bất giác cũng thấy không phục Phó trưởng công an Trương vẫn đang trong bệnh viện Anh cứ yên tâm Cậu ấy không sao May sao đạn bắn trúng vào phần mềm ở mông Bác sĩ nói sau này chỉ để lại xẹo Hoàn toàn không ảnh hưởng đến cử động của cơ thể Không phải anh viết là cậu ta suýt nữa bị tổn thương động mạch đùi Nguy hiểm đến tính mạng rong Tránh văn phòng triệu cười đáp À, <cười> vút pháp khoa chương ấy mà Tề Trấn Hưng miễn cưỡng gật đầu Thấy tránh văn phòng triệu cũng đứng về phía chương nhất ngang Đạn bắn vào mông mà cũng dám nói là cách động mặt đùi chỉ 5cm Nguy hiểm đến tính mạng Đúng là mặt dày quá rồi Cháu không nói luôn là nòng súng chỉ lệch nửa mét là bắn trúng tim Chết ngay tại chỗ Bây giờ cả đơn vị đều chìm đắm trong niềm vui hoàn thành công việc Ông ta làm thế nào được Ông ta còn từng tố tội Trương Nhất Ngang với chú Vệ Đông. Bây giờ chuyện chú Vệ Đông bị bắt chỉ còn là vấn đề thời gian. Cao Đông tất nhiên sẽ thành người được hưởng lợi nhất khi chú Vệ Đông ngã ngựa. Tể Trấn Hưng một mình ngồi trên ghế ngẫm nghĩ xem sau này phải ứng phó thế nào. Bộng mắt sáng lên. Tránh văn phòng triệu từng có xung đột trực diện với Trương Nhất Ngang. Cũng thay đổi 180 độ. Cầm cờ hò hết cho cậu ta. Tại sao mình không hạ thấp mình? Nói chuyện tử tế với cậu em Trương Nhất Ngang, làm hòa với cậu ta. Nhìn lại con người Trương Nhất Ngang, toàn tâm toàn ý dồn cho công việc, không ngại nguy hiểm hết mình phá án, nồng nhiệt chân thành với mọi người, tề chấn hưng đúng là càng nghĩ lại càng thấy thích. Ông ta lập tức quyết định nhận thằng em này. Trong một gian phòng riêng biệt ở Bệnh viện Nhân dân thứ nhất ở Tam Giang Khổ, vì bị thương nặng ở Mông, Từ khi đưa vào bệnh viện đến giờ, Trường Nhất Ngang nằm úp trên giường, xòe Tứ Chi ra như một con rùa, nghiêng đầu về một phía. Ngày Vương Thụy Quân thuật lại quá trình hỏi cung mấy nhóm người đó. Trong băng nhóm của Chu Vinh, bao gồm cả Chu Vinh, nhiều người từ khi bị bắt đến giờ không hề hé răng khai điều gì. Có điều, bọn chúng bị bắt tại hiện trường phạm tội. Trường cứ rõ ràng, sớm muộn rồi cũng sẽ phải khai ra. Phương Siêu và Lưu Trực Thừa nhận đã nhiều lần chế tạo thuốc nổ đồng thời tiến hành các vụ cướp không nhận đã giết chết Lâm Khải nhất mực nói rằng anh ta tự chết trên xe cũng phủ nhận đã giết hại Lưu bị nói xác của Lưu bị là do anh Cương và tiểu Mau đánh cháo vali đưa sang cho bọn chúng anh Cương và tiểu Mau thừa nhận đã giết lý bằng cả phủ nhận đã giết Lưu bị nói xác của Lưu B bị là cướp về từ tay một người khác thông tin về người này cũng Lại hỏi được từ đồng bọn của chú Dược Phi Chính là hoác chính hiện đang lẩn trốn Nói tóm lại Các bên ít nhiều đều đã nhận một số tội Nhưng mấy băng nhóm phần tử phạm tội Vốn không hề liên quan đến nhau Làm thế nào để tập hợp vào một chỗ Điều này ngay đến cả bọn chúng cũng không biết Cảnh sát thẩm tra mấy hôm Nên vẫn không hiểu ra làm sao Công tác đối chiếu làm rõ Từng vụ việc phạm tội tiếp theo đây Cũng đủ để đội thẩm vấn hình sự bận rộn vài tháng Vương trị quân báo cáo sơ bộ một lượt kết quả hiện đã có, trực tiếp chỉ ra điểm mấu chốt trong việc phá án cuối cùng. Nếu Phó trưởng Công an là anh, không đi sâu vào hang ổ quy định, không quảng nguy hiểm đến tính mạng, chiến đấu với băng nhóm của Chu Vinh trong tình trạng bị thương nặng, thì chúng ta sẽ không thể bắt được kẻ nào trong đám người này, thậm chí sẽ xảy ra án mạng tập thể nhiều người vô cùng nghiêm trọng. Vậy điều này, Trường Nhất Nga cũng không có ý định phủ nhận cống hiến của mình trong vụ án. Cú đánh xoay chuyển càng khôn vào thời khắc thêm chốt này chính là anh ta dũng cảm chiến đấu với tinh thần chính nghĩa của người cảnh sát nhân dân. Viết thương mà mong anh ta là chứng cứ rõ ràng ràng. Thậm chí, ngay cả mấy tên tội phạm trong quá trình thẩm tra cũng đều chầm trồ. Bọn chúng chưa từng thấy lãnh đạo các phó trưởng công an thành phố nào đơn tương độc mã xâm nhập vào hang ổ của địch, một mình đối kháng với tội phạm cầm súng. Bãi dưới tay Trương Nhất Ngang Trương Đức Binh tôi cũng phục Chủ thực phi tôi Đúng là đã xem thường công an đại lục Trương Nhất Ngang phân tích chi tiết Một lượt toàn bộ tình hình vụ án Đại hỏi Băng nhóm của Chú Vinh có khai ra một số việc Liên quan đến phó giám đốc Thường vụ công an tỉnh Hiện tại là Chú Vệ Đông không Mấy thành viên chủ chốt Trong băng nhóm Chú Vinh đều không chịu mở miệng Có điều Lời khai của đám tay chân của bọn chúng có nhắc đến chuyện Chú Vệ Đông là ô rù của Chú Vinh. Có chứng cứ không? Chứng cứ lớn nhất ở trong cái USB. USB đã nộp cho cấp trên rồi. Liên quan đến rất nhiều quan chức. Như người nói, Bộ Công an và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đã cử gầy đến phối họp điều tra rồi. Danh sách trong USB không người nào thoát được. Em nghe bạn ở bên chính quyền nói nửa đêm hôm qua là tù nhạc đang ở trong nhà đã bị bắt. Nhưng người này đều là tội phạm kinh tế. Mấy thành viên chủ chốt trong băng nhóm của Chú Vinh cho đến giờ vẫn không khai gì. Đem đoán chủ yếu là vì vụ Phó trưởng Công an Lô mất tích. Trương Nhất Ngang nhìn nét mặt anh ta, đã đoán ra kết quả. Phó trưởng Công an Lô bị Chú Vinh sát hại hả? Vương Thụy Quân buồn bã gật đầu. Theo lời khai của một đệ tử, một năm trước, Ủy ban kiểm tra quỷ luật cấp trên nhận được bức thư tố giác mặc danh về việc Chủ tịch thành phố Tam Giang Khẩu La Tử Nhạc tham ô hù bại. Trong thư có rất nhiều ảnh, La Tử Nhạc và Chu Vinh ra vào cơ sở giải trí tư nhân tại các địa điểm, vào những thời gian khác nhau. Sau khi ủy ban kiểm tra quỷ lợt cấp trên, cử người đến tiến hành điều tra La Tử Nhạc, không tìm được chứng cứ sắc đáng về việc La Tử Nhạc tham ô hù bại, đành đưa ra hình thức xử lý cảnh cáo đối với ông ta, cảnh báo ông ta cần giữ khoảng cách với thương nhân. Sau đó Chu Vinh và la từ nhạc âm thầm điều tra xem ai đã chụp ảnh phát hiện ra phó trưởng Công an thành phố Tam Giang khẩu Lô Chính đã theo dõi bọn họ từ lâu vì không biết trong tay lô Ch chính rốt cuộc có những quân bài gì để diệt trừ hậu ho họ là từ nhạc đề xuất Chu Vinh cho người khử lô chính Chù Vinh bố trí tay chân đắc lực nhất của anh ta là Trương Đức binh xử lý lô chính Trường Đức binh tìm đến một tội phạm hình sự đã mãn hạn tù và Hứa sẽ cho hắn một triệu tệ, bảo hắn giết một người. Tiểu Phi không dám giết người. Tìm đến tên tội phạm đang lẩn trốn Lý Phong. Cuối cùng, Lý Phong cũng không ra tay. Trường Đức Bình thấy kế hoạch thuê người giết Lô Chính thất bại. Để đề phòng rò rỉ thông tin, để giết chết Tiểu Phi. Vào một buổi tối, Lô Chính ván theo La Tử Nhạc. Hắn bích thân giết hại Lô Chính, buộc đá vỏng, nhám sát xuống sông. Sự việc này là đệ tử của Trường Đức Bình nói. Sự việc liên quan đến vụ án mạng hình sự trọng đại đội thẩm tra hình sự vẫn đang thẩm vấn Trương Đức Minhh hắn biết một khi khai ra việc này thì chỉ có tử hình đến giờ vẫn không chịu thừa nhận có điều Vương Thụy quân tin rằng chỉ vai hôm nữa chỉ cần việc thẩm vấn những người khác có nhiều đột phá hơn Tr trường Đức binh tất sẽ không thể chịu nổi áp lực sẽ khai ra hết đến lúc đó khi phải đối mặt với vụ án mạng nghiêm trọng đã được xác định những thành phần chủ chốt như Chu Vinh Hồ Kiếm Nhân cũng sẽ liên tiếp được làm rõ Ngoài băng nhóm của Chu Vinh Lan Bắc Văn cũng được tính là tay chân của Chu Vinh Rất nhiều vụ phạm tội hình sự trước đây Đều do Lan Bắc Văn gây ra Có điều khi cảnh sát tìm đến Lan Bắc Văn Hắn đã mất tích Hiện tại em trai của hắn là Lan Bắc Đồ quản lý công ty Mặc dù Lan Bắc Đồ cũng khá thân tím với Chu Vinh Nhưng chứng cứ hiện có không liên quan đến anh ta Trương Nhất Nga nghĩ ngợi một hồi, một loạt các vụ án lớn đã được phá án thành công, hàng loạt tội phạm xa lưới, nhưng còn một vụ án vẫn bí ẩn, phức tạp. Bọn Chú Vinh có khai gì về việc giết hại Diệp Kiếm không? Không, toàn bộ bọn chúng đều phủ nhận việc Diệp Kiếm bị hại liên quan đến bọn chúng, đều nói Diệp Kiếm là bạn thân nhất của Chú Vinh, không thể nào lại làm hại anh ấy. Trương Nhất Nga cao mài. Các anh có hỏi kỹ không? Chúng em đã dùng đủ loại kỹ xảo thẩm vấn rồi. Em nói với chú Vinh. Anh đừng có giả và nữa. Hồ Kiếm Nhân đã thừa nhận Diệp Kiếm bị giết là do anh xúi rụng. Nhưng chú Vinh nói, Cảnh sát chúng em định gái bẫy cũng phải chuyên nghiệp một chút. Làm sao có chuyện hắn ta giết Diệp Kiếm? Em nói với Hồ Kiếm Nhân. Đừng giả và nữa. Chú Vinh đã thừa nhận vụ Diệp Kiếm bị giết hại là do anh xúi rụng. Hồ Kiếm Nhân cũng bảo, chúng em định gài bẫy cũng phải chuyên nghiệp một chút, làm gì có chuyện Chu Vinh cho phép địa tử động vào Diệp Kiếm. Em cũng nói với Trương Đức Bình như vậy, hắn ta trả lời y hệt như hai tiên kia. Lúc thẩm vấn, em cũng cảm thấy vụ Diệp Kiếm bị hại đúng là không liên quan đến Chu Vinh. Sáng nay, càng cho thấy điều này. Sáng nay xảy ra chuyện gì? Sáng nay, con người phát hiện thấy xác của lục nhất ba ở bờ sông đã chết mấy ngày rồi. Thủ đoạn rất giốngtủ đoạn giết hại diệp kiếm mấy hôm nayăng nhóm Chu Vinh đều đang cu uống lên tìm cái USB làm gì còn tâm trí nào mà tìm người giết lục nhất 3 chứ Ừ anh nói lục nhất ba chết rồi trường nhất ngang trên giường bệnh đột nhiên bật giận Vâng ở lục nhất ba chết rồi sao bây giờ anh mới nói trường nhất ngang thẳng người giận ra khỏi giường lấy hai cái nạn ở bên cạnh tập tẫn đi ra ngoài Vương Thụy Quân gọi bước tới rìu Xếp, anh đi đâu ạ? Hiện trường lục nhật ba bị hại Anh, anh bị thương nặng, tuyệt đối đừng cử động, ảnh hưởng đến viết thương Em đã cử người đi điều tra rồi, anh không cần phải đích thân đến đâu Tôi không cần đích thân đi Trường Nhất Nga nổi sợ, đung đung chọn mắt nhìn Vương Thụy Quân Thằng khốn nào giết chết Diệp Kiếm vô vạ cho tôi Tôi còn sợ không điều tra ra nó Nó lại có gan làm vụ nữa Tôi không túm được nó, không xong Vương Thụy Quân bèn ở bên cạnh khuyên anh ta bớt giận Các sĩ yêu cầu anh ta tỉnh dưỡng ít nhất nửa tháng Không được ra khỏi giường Vụ án này cứ giao cho những người còn lại điều tra là được Nhưng chừng nhất ngang làm sao nuốt được cục tức này Vừa đến tam giang khẩu nhận chức Đã bị vu quan giã hoạ Anh ta nằm mơ cũng muốn tìm ra hung thủ Anh ta liền hất luôn Vương Thụy Quân ra Đẩy cửa phòng bệnh Hai bên chống lạnh đi như bay y tá ở phía sau đuổi theo kêu to thất thanh bệnh nhân chạy rồi bệnh nhân chạy rồi không ai theo kịp anh ta trường 50 nơi xảy ra vụ việc lại là ở bờ sông nhìn từ xa cảnh sát đã răng dây cảnh giới Tống tinh trườngong vật tr chứngng hứa bác sĩ Pháp Y Trần thậm chí cả lý Tây đều đang tất bật đi lại ở hiện trường Vương Thụy Quân vừa dừng xe cảnh sát Chương nhất ngang đã nóng ruột mở cửa xuống xe tự chống hai cái nạn tập tẫnh đi về phía hiện trường anh ta đi qua dây giới Nghiêm một cảnh sát liền hướng vào bên trong hết to phó trưởng công an chương đến rồi cho tất cả mọi người đều dừng công việc trong tay lại ngầm đầu nhìn về phía bên này sau mấy giây im lặng tất cả cảnh sát ở hiện trường đột nhiên vỗ tay khiến quần chúng vây quanh xem ở vòng ngoài không hiểu đã làm sao đều nghĩ bụng người tàn tật Còn cuốn băng ở mông này đi đâu ra đây? Tất cả cảnh sát nhìn thấy anh ta, mắt đều sáng nấp lánh. Cảnh sát thi hành nhiệm vụ ở phía trong ùa tới với lấy anh ta. Đến cả bác sĩ pháp y, vốn tự đánh giá rất cao bản thân, cũng rướn thẳng tấm lưng bị thoát vị địa đệ. Khẽ thốt lên với đệ tử của mình. Đúng là hậu sinh khảo ý, ở vị trí phó trưởng công an mà còn một mình mạo hiểm. Tay không đối mặt với một nhóm tội phạm có súng trong tay gặp nguy hiểm không ng hề lao đúng sợ hãi cuối cùng bắt được toàn bộ tội phạm giỏi <cười> Ừ ông ta dơ ngón tay cái lên ngõ trường công an vết thương của anh thế nào rồi Ừ anh phải nghỉ ngơi cho khỏe vụ án này cứ yên tâm giao cho chúng tôi chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ngọn ngành xếp anh đúng là thân tượng của tôi Mọi người đồng loạt bày tỏ sự kính trọng đối với anh ta trước đây họ kính trọng anh ta chủ yếu vì anh ta là lãnh đạo giờ đây anh ta đã trở thành đại anh hùng trong mắt các cảnh sát hình sự một mình mạo hiểm tạo ra kỳ tích phá án để Tây đứng trong đám đông ngèn miệng cười với anh ta trường Nhật Ngàng không những bất chấp nguy hiểm cứu mạng cô nàng hơn nữa cô nàng đã tham gia toàn bộ quá trình phá án cuối cùng hai hôm nay ông Cả độ cảnh sát hình sự đều nhìn cô nàng bằng con mắt khác Ừ tôi không sao cảm ơn mọi người xác của lục nhất 3 đang ở đâu Tôi đi xem thế nào mọi người cảm thán phó trưởng C công an Trương Đúng là tận tâm vì công việc tự động tránh sang hai bên như thể chào đón lãnh đạo cấp cao của nước ngoài đến thăm chào đón anh ta đến trước một thi thể to tướng đấtương phần bị bị ngâm trong nước thi thể nằm ngửa trên màn đất Mặc bộ quần áo thoải mái để chạy bộ quần áo dính đầy vết máu một cảnh sát ở bên cạnh giới thiệu sáng nay có người gọi điện thoại đặt danh báo cảnh sát nói là bên bờ sông chỗ này có một xác chết tìm theo người bảo án chưa em chưa đối phương dùng số điện thoại di động ảo giọng nói được tạo bởi máy tính chúng em nghi ngờ người báo án chính là hung thủ chúng em đã cử người đến khu vực lân cận lục soxoát Cuối cùng tìm thấy một sợi dây thừng mà dưới một cái cây bên cạnh một đầu dây thừ chiếm trong nước chúng em lôi sợi dây thừng lên kéo được một cái bao tải bên trong là xác của lục nhất 3 vừa nãy nhân viên kỹ thuật trinh sát phát hiện thấy vết máu ở đám cỏ bên cạnh cho rằng chỗ này chính là hiện trường xảy ra vụ án đầu tiên sau khi uh, sau khi giết hạ lục nhất 3 ở chỗ này hung thủ nhét vào trong bao tải nhám sung sông bác sĩ pháp y căn cứ và tình hình xác chết Phán đoán sơ bộ thời gian thực vong cách đây khoảng 3 ngày rồi. Bác sĩ Pháp Y Trần ở bên cạnh, ngồi xuống bên cạnh sát chết. Làm động tác diễn giải. Phó trưởng công an chưa? Anh xem, trên người anh ta có rất nhiều vết dao, rất giống với Diệp Kiếm. Tôi khẳng định hung thục chắc chắn là cùng một người. Uhm. Vết thương xem ra đúng là rất giống với Diệp Kiếm. Ai à? Nhật Ngàng nhấc một cái nạn lên chỉ vào vùng bụng xác chết anh ta đột nhiên lào đảo đứng công vững cái nạn đâm thẳng từ vết da ở bụng qua ra bụng nội tạng và những chất dịch bẩn thiỉu cùng chàoo ra mọi người vội quay đầu kìm nén cơn buồn nôn bác sĩ pháp y Trần đang định qua to với gợy lầm hỏng vết thương tôi buồn tiến hành khám niệm từ thi thế nào được chật nhận ra đây là lỗi vô tình của phó trưởng Công an Trương nghĩ đến chuyện anh ta bị thương vẫn đích thân đến tuyến đầuèn không giận nữa Còn dơ ngón tay cái lên. Đâm rớt cửa đấy. Cái gậy đâm xuống. Vừa hay lại giúp ông ta phán đoán mức độ ngâm nước. Khi nãy ông ta chỉ có thể dự đoán đại khái thời gian tử vong. Bây giờ ông ta có phán đoán chính xác. Lục Nhật Ba bị hại cách đây ba hồn. Mọi người đều nhìn bác sĩ Pháp Y Trần bằng con mắt khác. Không ngờ, mọi người bảo thủ như ông ta mà cũng biết thay đổi thái độ. Trường Nhật Ngàng rút cái nạng ra. Nín thở lau sạch vào cỏ bước sang một bên quan sát bốn phía xung quanh quay đầu hỏi những cảnh sát khác các anh còn nhớ lần trước tôi nói gì không mọi người đều ng nhớ ra ngơ ngác cố gắng nhớ lại nhưng vẫn không hiểu Tống tinh hỏi anh nói lần trước là chỉ lần nàoương nhâna khẽ thở dài lắc đầu trước câu hỏi của ông ta Vâng Thụy Quân quay sang phía Tống tinh khinh khỉnh hứ một tiếng ngẩn cao đầu Lần trước sếp đã nói rồi, lục nhất ba không nói thật, chắc chắn anh ta biết một số thông tin về Diệp Kiếm, anh thấy không? Lần này anh ta và Diệp Kiếm chết hệt như nhau, chắc chắn là bị diệt khẩu. Phó trưởng công an trường đúng là có tầm nhìn xa. Lần trước tôi cũng không dám khẳng định, trong tay cũng không có chứng cứ, nếu mà bắt luôn lục nhất ba về cưỡng chế thẩm vấn để cứu vớt được mạng của anh ta. Ê e là lần trước chúng ta đến gặp Lục Nhất Ba hỏi thông tin Đã đánh rắn động cỏ Tôi không giết bác Nhân Mà bác Nhân lại chết vì tôi Chú Thích Đây là một câu ngạn ngữ của Trung Quốc Ý là dù oán hận bác Nhân Nhưng tôi không muốn giết anh ta Tuy nhiên vì nỗi oán hận của tôi mà anh ta bị giết chết Cái chết của bác Nhân liên quan gián tiếp đến tôi Mọi người cũng gật đầu cảm thán Không ít người hỏi nhau các bác nhân là ai đi chắc là tên gọi thường ngày của lục nhất 3 mọi người ở hiện trường trao đổi một hồi vụ án hiện giờ hoàn toàn không có mánh mối cụ thể phải triển khai điều tra theo quy trình thông thường nhân viên đội kỹ thuật hình sự tiếp tục ở lại hiện trường một đội đi điều tra camera giám sát ở khu vực xung quanh một đội đi lục soát nơi ở của lục nhất 3 trường nhất ngang Thì dẫn một số người đến khách sạn đình xa Phong Lâm vãn tìm hiểu tình hình một đoàn người rầm rộ đến sành lớn của khách sạn đình xa Phong Lâm vãn Vướng tụy Qu quân xuất trình giấy tờ thông báo sẽ lục sóát văn phòng của lục nhất 3 giám đốc vụ trách bộ phận sành ngăn họ lại hỏi xem là đã có xảy ra chuyện gì Vương Thụy Quân trả lời rất quan cách là không thể tiết lộ được giám đốc bộ phận sành nói cần phải báo với cấp lãnh đạo của Rồi đi ra phía sau gọi điện thoại Sau khi cốt máy, cô ta nhút nhận nói Đồng chí cảnh sát Trong văn phòng có đồ đạc cá nhân của Tổng Giám Đốc Lục Tổng Giám Đốc Lục nói anh ấy đang đi công tác Các anh có thể hẹn vào một thời điểm khác được không ạ? Cô ta vừa nói dứt lời Mọi người đều ngớ ra Tổng Giám Đốc Lục Chẳng lẽ sát chết ngâm trong nước đó không phải là Lục nhất ba? Vương Tụy Quân vội hỏi Tổng giám đốc lục mà cô nói có phải là lục nhất ba không? Tất nhiên rồi, chúng tôi chỉ có một tổng giám đốc lục. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, cuối cùng đều rồn ánh mắt về phía chương nhất ngang. Anh ta câu mày, cũng không hiểu ra làm sao, mặc dù sắc chết đã ngâm trong nước nhiều ngày, nhưng dù sao mặt mũi vẫn còn nguyên vẹn, họ nhìn một cái là nhận ra ngay lục nhất ba. Nhưng giám đốc bộ phận sành lại nói rõ ràng, lục nhất ba đang đi công tác. Không lẽ con người giết một người trông rất giống lục nhất 3 cố ý cho người bị hại mặc quần áo của lục nhất 3 giả là lục nhất 3 đã chết nhưng làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứướng nhận La chống lại bước tới bữa nay cô nói chuyện điện thoại với lục Nhật Bà giám đốc bộ phận sảnnh do dự dây lát được gần đầu Vâng Ừ anh ta đi công tác ở đâu Ừ cái này có Cái này không thấy anh ấy nói. Tôi cũng không tiện hỏi. Trường Nhất Ngang nghiêm mặt nói. Cô gọi cho Lục Nhất Ba một cuối điện thoại nữa. Nói là cảnh sát muốn đích thân nói chuyện với anh ta đôi lại. Cái này... Nhanh lên. Đội cảnh sát hình sự cùng lên tiếng rục. Dạ. Giám đốc bộ phận trảnh lại bước ra phía sau. Bấm điện thoại. Một lúc sau cô ta câu mày. Lạ thật ấy. Điện thoại di động của tổng giám đốc lục lại tắt máy rồi liệu có phải là hết pin không cho mọi người đều cảm thấy có gì bất ổn trường nhấtt ngang hộ trí đạo cấp dưới lập tức kiểm tra vị trí gọi điện thoại di động khi nãi của lục Nhật 3 đợi đá cậu cảnh sát hình chữ vừa định quay người thì giám đốc bộ phận sành vội nói anh không cần đi đâu tôi vừa nãy tôi không gọi được điện thoại cho xếp Xe thoại di động của sếp đã tắt máy mấy hôm rồi. Quân Thụy Quân nổi giận. Cô vừa lại nói lục nhất ba. Tôi... Giám đốc bộ phận trành thấy vậy, sợ xanh mặt. Sếp có dặn, nếu cảnh sát đến thì chúng tôi cứ nói như vậy. Mẹ kiếp. Tất cả cảnh sát hình sự có mặt ở đó, đều chửi âm linh. Làm cho bọn họ tưởng là vụ án này lại có bí ẩn khác nữa. Thật kinh một hồi. Bị cả đám người đe dọa bắt giữ mình ngăn cản trinh xác hình sự thi hành công vụ giám đốc bộ phận s sản cuống quýt tin chưaa khóa dự trữ phòng làm việc của lục nhất 3 bộ nàoo như bay lên tầng mở cửa phòng cho cảnh sát và lục soát sau khi vào phòng cảnh sát làm theo quy trình bảo giám đốc bộ phận s sản gọi thêm hai nhân viên đứng cánh ngoài cửa giám sát đảm bảo cảnh sát không lấy trộm đồ trong văn phòng thực ra các Căn phòng làm việc này rất sạch sẽ, không có đồ đạc gì. Thứ giá trị nhất cũng chỉ là những món đồ điện, đồ giá dụng như bộ sofa, bàn làm việc, điều hòa. Không ai lo lắng cảnh sát sẽ vác bộ sofa về ngồi trong quá trình điều tra vụ án. Chẳng qua là làm cho đúng quy trình thôi. Diện tích cả căn phòng rất lớn, khoảng 60m2, bài trí đơn giản. Ở bên tay phải cách cửa phòng không xa là giá sách. Trên giá sách, bay mấy bộ sách lớn để trang trí và một số văn bản giấy tờ. Bên kia là bàn làm việc, ghế sofa, thoạt nhìn, không có gì bất thường. Trường Nhật Ngang kéo mở tủ tài liệu ở cạnh bàn. Trong ngăn đầu tiên chống hoắc, không có gì ngoài mấy cái bút. Ngăn thứ hai cũng tương tự. Mở ngăn cuối cùng ra, phát hiện thấy mấy cuốn sách về quán lý học. Cầm mấy cuốn sách này lên, bỗng nhiên, Hai bức ảnh rất quen mắt xuất hiện trong tầng mắt. Hai bức ảnh này giống hệt như hai bức ảnh phát hiện thấy trong nhà của Diệp Kiếm. Năm tháng chụp ảnh được ghi ở lớp nhựa bên ngoài ảnh với nét chữ khải nhỏ thanh thoát. Thấy hai bức ảnh xuất hiện, Vương Thụy Quân liên miệng thốt lên ngạc nhiên, đồng thời cảm tháng với một cảnh sát khác ở bên cạnh. Lần trước, chúng tôi đã đến nhà Diệp Kiếm lục xuất, nhà anh ta cũng rất bừa bộn. Chúng tôi còn chẳng biết là nên kiểm tra cái gì Phó trưởng công an chọn ra hai bức ảnh này từ một đống đồ hỗn tạp Giọng đầy hàm ý nói với chúng tôi Đây là manh mối quan trọng Lúc đó trong lòng tôi còn không phục Có hai bức ảnh thì nói lên được điều gì Hôm nay tôi lại thấy ảnh ở đây Tôi mới biết thế nào gọi là chuyên nghiệp Những cảnh sát ở bên cạnh gật đầu lia lia Cầm lấy ảnh nhét vào túi đựng vật chứng Trường Nhất Ngang lại chăm chú nhìn cái tủ hồi lâu Gọi giám đốc bộ phận sành tới hỏi Ngăn kéo tài liệu của lục nhất ba luôn trống như thế này à? Tôi chưa bao giờ thấy tù của sếp Tôi cũng không rõ đâu Giám đốc bộ phận sành trả lời đại khái cho xong Nhưng trước ánh mắt nghiêm khắc đầy uy lực của chương nhất ngang Cô ta hốt hoảng trợ lời À đúng rồi Tôi thấy sếp thường lấy văn bản từ trong cái tù ra Chắc là bình thường trong tù Chắc là có được một vài văn bản Nghe cô ta nói như vậy, mọi người lại quay ra nhìn cái tủ. Lúc này trong tủ không hề có gì. Điệu có người nào đã lấy đi một số văn bản nào đó trong tủ không? Rất nhanh chóng, điểm nghi ngờ lớn hơn xuất hiện. Một cảnh sát chăm chú nhìn lên khoảng trần nhà bên trên bàn làm việc. Ồ, lục nhất ba bằng lắp cả camera giám sát trong phòng làm việc của mình. Giám đốc bộ phận sành ngần đầu lên nhìn mấy giây, lập tức nói. Không thể nào chỗ này chưa bao giờ lắp camera giám sát cho mọi người lập tức cảnh sát quan sát kỹ lưỡng phát hiện ra đây là một camera giám sát từ xa loại đơn giản chạy bằng pin đối phương có thể kiểm tra tình hình bất cứ lúc nào bằng cách kết nối áp trong điện thoại di động với thiết bị camera giám sát lắp đặt vô cùng đơn giản chỉ cần dáng lên là được họ xác nhận đi xác nhận lại với giám đốc bộ phận sà Trước đây tuyệt đối chưa lắp cái camera giám sát này. Hôm nay mới phát hiện thấy. Trường Nhật Ngang vội hỏi. Căn phòng làm việc này ngoài lục nhất ba, còn có ai có thể tự do ra vào? Chỉ có sếp. Không phải là cô cũng có chìa khóa giữ chữ à? Bình thường chìa khóa giữ chữ phòng không để ở chỗ tôi, để ở phòng bảo vệ. Hôm nay tôi cũng lấy từ phòng bảo vệ ra. Giám đốc bộ phận trảnh vội giải thích để mình hoàn toàn không liên quan. tất cả có mấy chiều chỉ có hai cái một chỗ ở tổng giám đốc lục một cái ở phòng bảo vệ trường nhất ngang suy nghĩ dây látả cấp dưới copy lên nội dung camera giám sát ở khách sạn trong mấy hôm nay về điều tra tỉ mỉ có điều phòng làm việc của lục nhất 3 nằm ở tầng hành chính từ trước đến giờ luôn có tính riêng tư kín đáo bên ngoài không lắp camera giám sát e là cũng không điều tra ra ai ra vào phòng làm việc của anh ta à Trường năm 1, ngày đêm hôm đó, lại đến thời gian thành viên điều tra thuộc các nhóm lần lượt về đội phân tích tình hình vụ án. Vẫn theo quy trình cũ, bác sĩ Pháp Y nói trước, dạng dài với kết quả khám nghiệm tử thi, vốn tưởng lại giống như lần trước, dường như không phải là do người bình thường gây ra. Không ngờ, lần này lại có phát hiện mới. Theo phân tích khám nghiệm tử thi của tôi, Kết hợp với tính toán từ thời gian tắt máy điện thoại di động của Lục Nhất Ba, thì anh ta chết vào buổi tối cách đây 3 hôm, tính đến bây giờ thì khoảng 4 ngày, hơn 100 giờ đồng hồ. Tình trạng tử thi vô cùng giống Diệp Kiếm, đều bị ô tô đâm, trên người có rất nhiều vết dao đâm. Điểm khác với Diệp Kiếm là Diệp Kiếm từ nhảy xuống sông, bơi đi sau khi bị hại, còn Lục Nhất Ba chết ngay tại chỗ. Cháu đó bị kéo đi, vứt xuống sông. Qua giải phẫu tử thi, so sánh vết thương trong hai lần, tôi phát hiện thấy một điều rất kỳ quạc. Vết dao trên sát của Diệp Kiếm mà lục nhất ba, trừ số lượng khác nhau ra, còn thì hướng đâm, kích thước, khoảng cách của rất nhiều vết dao hoàn toàn giống nhau. Điều này khiến tôi thấy rất là khó hiểu. Người thế nào có thể làm được như vậy? Hai lần đâm người, vết dao lại hoàn toàn như nhau. Thế là tôi liền tra cứu tài liệu, tra cứu rất nhiều, tiếc là hoàn toàn không có tài liệu về phương diện này. Tôi lại nghĩ cách khác, làm thế nào mà vết thương 2 lần đều giống như nhau, mặc dù tôi đã làm bác sĩ Pháp Y hơn 20 năm. Về sát chết của lục nhất 3 lần này, bác sĩ Pháp Y Trần rõ ràng là hết sức phấn chấn, nói liền 15 phút về những vấn đề khó khăn mà ông ta gặp phải trong quá trình kháng niệm tử thi. Đã nghĩ hết mọi cách để khắc phục nôn vàn khó khăn đó như thế nào Lúc ông ta đang định nói đến những chuyện thú vị vào những năm 1955 Khi ông ta mới bắt đầu làm bác sĩ Pháp Y Trường Nhật Ngang cuối cùng cũng đứng ra Dũng cảm đưa bàn tay to ra Bác sĩ Pháp Y chẳng Thời gian cấp rút Anh nói cho chúng tôi biết kết quả trước đi Ông Khí là một chiếc xe Việt Giã có đầu xe rất cao Ông Khí là xe Việt Giã? Mọi người háo h mồn đúng hung khí chính là một chiếc xe bác sĩ Pháp Y Trần vươn thẳng người về mặt đây tự tin đắc ý trước mũi trước trước xe này lắp một tấm gỗ trên tấm gỗ đã cố định mấy con dao tên tội phạm đã đột ngột lái xe đâm vào nạn nhân những con dao gâm trên tấm gỗ ở đâu ô tô đâm vào cơ thể người bị hại nên mới khiến cho xác chết của dịp kiếm lục nhất 3 đồng thời có dấu vết dao đâm Hướng đâm và kích thước hoàn toàn giống nhau. Mọi người khẽ nhắm mắt lại. Trong đầu hiện ra hình ảnh chiếc xe gắn bảng đinh trên chiến trường thời cổ. Trước mũi xe là một tấm gỗ dựng đứng. Trên tấm gỗ toàn là những cây đinh to. Binh sĩ ở phía sau túm lấy xe đẩy bằng tay lao ấm ấm về phía địch. Bây giờ xe đẩy bằng tay chuyển thành ô tô. Những tính chất như nhau. Anh có khẳng định chắc chắn không? Mọi người chưa ai từng nghe nói đến cách giết người này Đều xôn xao bày tỏ sự nghi ngờ Tất nhiên là tôi khẳng định chắc chắn Tôi đã làm bác sĩ pháp y hơn 20 năm Chắc chắn thì tốt, chắc chắn thì tốt Chúng tôi luôn rất tin tưởng anh Trường Nhất Ngang vội chặn lời ông ta Mọi người lia lia gật đầu theo Trường Nhất Ngang quay đầu nói với những người khác Thế thì kích xuất camera giám sát ở những điểm xung quanh Tìm chiếc xe Việt Giã có lắp tấm bảng gắn dao ở mũi xe. Cái này, tổng tinh Trần Trừ nói. Tôi thấy chắc là không thể tìm ra được chiếc xe như vậy đâu. Nếu một chiếc xe lắp tấm bảng gắn dao ở mũi xe, loại xe nguy hiểm như vậy, người đi đường nhìn thấy đều sẽ báo cảnh sát. Anh nói rất có lý. Trương Nhất Ngang lại quay đầu về phía bác sĩ Pháp Y Trần. t bảng đó lắp vào mũi xe bằng cách nào Ừ chắc là cố định và mũi xe trước khi giuyên người sau khi giết người thì tháo ra quả điều loại ô tô thông thường nó muốn lắp cố định một tấm bảng như vậy không phải dễ lắm tôi cho rằng tấm bản này đã được thiết kế riêng theo hình dáng của mũi xe khi mọi người trao đổi một hồi quyết định trích xuất camera giám sát ở khu vực xung quanh trước tìm ra loại xe việc dã mũi xe có độ cao phù hợp Rồi tiếp tục sang lọc. Tiếp đó, Trương Nhất Ngang lại tung lên một điểm đáng ngờ khác. Trong vụ án này có một chỗ rất là kỳ quả. Mọi người thử nghĩ xem. Tại sao Lục Nhất Ba chết ở bờ sông? Anh ta một mình ra bờ sông một buổi tối để làm gì? Tôi cho rằng nguyên nhân rất có khả năng là... Hẹn hò! Anh ta có hẹn với một người phụ nữ nào đó? Tông tin buộc miệng. Trường Nhật Ngang đang định giải thích các bước suy đoán của mình thì bị sen ngang, nhìn tống tinh vẻ mặt không hài lòng. Anh đã biết đáp án rồi à? Tôi đoán một gờ thôi. Vương Thụy Quân chừng mắt nhìn ông ta mắng. Chí biết đoán bửa, biết mỗi đáp án thì có tác dụng gì. Anh có cần các bước giải bài nữa không à? Dếp, anh cứ tiếp tục phân tích nhé. Trường Nhật Ngang hài lòng gật đầu, tiếp tục nói. Lúc đầu, Diệp Kiếm hẹn người nào đó gặp ở ven sông, đã bị giết. Lục Nhất Ba cũng biết chuyện này. Mặc dù địa điểm hai lần khác nhau, nhưng đều ở ven sông. Tại sao đêm hôm, Lục Nhất Ba lại phải đi ra bờ sông một mình? Chẳng lẽ anh ta hoàn toàn không có chút cảnh giác nào? Không sợ sẽ lại bị như Diệp Kiếm sao? Các anh nghĩ xem, nếu một người bình thường hẹn Lục Nhất Ba ra bờ sông, anh ta liệu có đi không? Chắc chắn sẽ cảnh giác. Cho nên... Người hẹn lục nhất ba lần này nhất định là người quen của anh ta Quen còn chưa đủ Còn phải để anh ta rất là yên tâm Không cảm thấy sẽ có nguy hiểm Người như thế nào có thể khiến anh ta mất cảnh giác Phụ nữ Một người phụ nữ hẹn hò với anh ta Bắn một phát trúng đích luôn Vương Thị Quân tấm tắc khen ngợn Tôi cũng đang suy nghĩ về vấn đề này Lục nhất bà biết rõ dịp kiếm đã bị hại khi ra vào sông hẹn hò vào buổi tối Tại sao lại còn giống vào vết xe đổ chứ xếp vừa đưa ra phán đoán là phụ nữ tôi lập tức hiểu ra luôn nhìn từ manh mối hiện có hung thủ là một người đàn ông nhưng người hẹn lục nhất 3 rất có khả năng để là một phụ nữ trước tiên chúng ta cần phải làm rõ thông tin vào người phụ nữ có quan hệ thân mật với anh ta rồi từ đó tìm ra hung thủ trưởng phòng vật trứ hứa cao mày Anh ta không muốn phá vỡ bầu không khí trao đổi, nhưng để việc điều tra không bị lệch hướng, anh ta vẫn thận chặng nói ra sự thật. Chuyện này cũng không hẳn là như vậy đâu. Vương thị quân trừng mắt. Trường phòng hứa, ông lại có cao kiến gì? Trường phòng hứa nghi bụng. Tối nay tôi đã nói ra câu nào đâu, lấy đâu ra lại có cao kiến. Thấy Phó trưởng Công an Trương nhìn bên phía mình đánh nó. Uhm, hôm nay chúng ta đi điều tra hiện trường. Xác định địa điểm tử vong chính là hiện trường xảy ra vụ án đầu tiên. Chúng tôi đã hỏi Han tìm hiểu thông tin. Nhà Lục Nhất Ba ở ngay cạnh đây. Gần đây, ngày nào anh ta cũng ra bờ sông chạy bộ vào lúc 9-10 giờ tối. Nạn nhân vẫn đang mặc quần áo chạy bộ. Cho nên tôi thấy không phải là có người hẹn anh ta. Mà là hung thủ biết thói quen chạy bộ vào buổi tối của anh ta đã mai phục vào đây và giết anh ta Vương Thị Quân không phục nói hết vụ dị kiếm thì thế nào từ trước khi dị kiếm chết có ghi được hình ảnh anh ấy đang đọc mẫu giấy nhắn tin tất nhiên là có người hẹn anh ấy Lục Nhật 3 bị hại lần này chắc là có người biết anh ta chạy bộ rình sẵn từ trước thế anh nói xem Ai hẹn dập kiếm Vương Thịy Quân cố tình hỏi khó anh ta Ừ cái này nếu biết ai hẹn dậ kiếm thì đã phá được án rồi nhưng việc tổ vật trứ của chúng tôi làm được có hạn hung thủ cụ thể là ai còn việc chờtủ điều tra của các anh tiến hành điều tra nữa chứ Vương Thị Quân khinh khỉnh h hướng một tiếng nhấn mày lên Ừ thế hôm nay tổ các anh điều tra năm anh mối gì rồi đừng như vụ của diệpp tiếng Lại không có thu hoạch gì đâu đấy Điều tra tìm ra hung thủ là việc của bên trinh sát chúng tôi Nhưng không có bột thì làm sao hột nên hồ chứ Lời nói của anh ta thể hiện rõ quan điểm Chưa phá được vụ án dịp kiếm Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về trưởng phòng hứa Trưởng phòng hứa cuối đầu nói Vụ án đã xảy ra 3 ngày Tình hình ngoài trời phức tạp Cho nên chúng tôi, chúng tôi không lấy được vết bánh xe ô tô đáng ngờ và dấu chân Vân tay đáng ngờ Thế có nghĩa là điều tra mãi mà không tìm ra manh mối gì chứ gì? Vương Thị Quân thở dài ra một tiếng. Anh ta cách đối phương quá xa, nếu không, đã thò tay ra, vỗ vai trưởng phòng hứa. Ông hứa à, ông không thể lần nào cũng hộp giấy trắng nhỉ? Trưởng phòng hứa vốn là người thật thà chất pháp, xấu hổ, đỏ bưng mặt. Trong lúc bị bắt, anh ta nghĩ ra một manh mối. Hôm nay nghi ngờ hung thủ đã vào căn phòng của Lục Nhất Ba để lắp camera giám sát. Chúng tôi đã tháo camera giám sát ra hỏi cảnh sát kỹ thuật điện tử cấp trên. Loại camera giám sát tạm thời này không thể tra ra được đối tượng tiếp nhận số điện. Chúng tôi kiểm tra kỹ khóa cửa. Có thể khẳng định khóa cửa không có bất cứ dấu tích chọc ngoái nào. Chắc chắn là đã được mở bằng chìa khóa. Chúng tôi đã xác nhận thông tin với khách sạn. Tất cả vốn có 3 chìa khóa, 1 chờ của Lục Nhất Ba giữ. Đã tìm thấy ở nhà anh ta phòng bảo vệ khách sạn có hai chiều dự trữ mấy tháng trước lục nhất 3 lấy đi một chiều khi chúng tôi lục soátt khắp phòng làm việc và nhà anh ta đều không tìm thấy chìa khóa thứ ba này trường Nhật ngang suy nghĩ hồi lâu tất cả có 3 chìa khóa chìa khóa trong tay của lục nhất 3 và phòng bảo vệ đều con tất nhiên là hung thủ đã lấy đi chiếc chè thứ ba để mở cửa liên hỏi và Sau khi lục nhất 3 lấy cái chìa khóa dự trữ thì giao cho ai anh không biết nhưng người có thể lấy được chìa khóa phòng làm việc của anh ta chắc phải là người có quan hệ tương đối thân cận với anh ta